Cô quý giả, trong ngày thanh vừa qua của chương trình 70 năm tình ca trong nhạc Việt Nam, chúng tôi đang đề cập tới các nhạc sĩ đã lựa chọn ở lại miền Bắc sau Hiệp định Geneva 1954. Tuần này, để kết thúc phần nói về những người ở lại, chúng tôi xin dành chọn chương trình cho cố nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, tác giả của những tình khúc để đời và cũng là một trong những nghệ sĩ đã để lại nhiều giai thoại, huyền thoại về cuộc đời và sự nghiệp, cùng với quân vạn tiếc thương. Đòn chuẩn được xem là một trong ba nhạc sĩ chuyên viết về mùa thu. Hai người đi trước là Đặng Thế Phong và Văn Cao. Thế nhưng, khác với hai nhạc sĩ nghèo Đặng Thế Phong và Văn Cao, Đòn chuẩn là công tử thành phố Cảng, tức Hải Phòng. Ông sinh năm 1924 trong một gia đình tư sản. Chủ nhân hãng nước mắm Vạn Vân nổi tiếng khắp Đông Dương đã được nhắc tới trong câu tục ngữ Dưa la, cà láng, nem bán, tương bẩn. Nước mắm Vạn Vân, cá rô đầm xét. Ông từ thành phố cảng nổi tiếng là người hào hoa và có thú chơi xe hơi. Vào thuở mà đa số người dân thành phố chỉ đủ khả năng sắm một chiếc xe đạp, thì đoàn chuẩn đã làm chủ tới sáu chiếc xe hơi, trong đó có một chiếc Ford Fregat độc nhất tại miền Bắc và một chiếc Buick cùng đời cùng kiểu với xe của tổ hiến Bắc Kỳ. Ông về Hà Nội học tây ban cầm với Nguyễn Thiện Tơ một thời gian, rồi quay sang tỏ giáo hạ uy cầm với William Chấn. Người ta cho rằng nét nhạc chịu giảng. Tha thiết trong các sáng tác của ông Là do ảnh hưởng của loại nhạc cụ này Năm 1947 Sau khi kháng chiến bùng nổ Gia đình ông rời về Thanh Hóa Tại đây, ông gặp gỡ Tô Vũ Tác giả bản em đến thăm anh một chiều mưa Và cùng đi hát với Ngọc Bích Năm 1948 Đoàn chuẩn sáng tác bản nhạc đầu tay Tình nghệ sĩ Các khúc này được giới thưởng ngoạn đón nhận ngay Có lẽ vì nhạc của ông giản dị Mà thấm thiế Nhẹ nhàng mà lắng đọc Và nhất là Hãy subscribe với người nghe. Doei! là một đi theo một đoàn cứu thương lên chiến khu và sáng tác bản Đường về Việt Bắc. Mặc dù tựa đề mang đầy màu sắc kháng chiến, ngay ở câu đầu, đoàn chuẩn đã cho biết đây là một bản nhạc tình. Chiều nào áo tím nhiều quá, lòng thấy rộn ràng. Tới đây, chúng tôi xin phép đi ra ngoài đề để nói về một cái sai cố tình của nhiều người, đó là việc đổi tựa đề bản Đường về Việt Bắc thành Đường về miền Bắc vì lý do chính trị. Sau này khi hát một số ca khúc hoặc sử dụng những bài thơ sáng tác vào thời kháng chiến, người ta đã thay đổi một vài chữ cho phù hợp với thời thế. Chẳng hạn, mấy chữ anh du kích trong bản Sơn Đức ca của Trần Hoàn được thay bằng Anh Lữ Khách, hoặc câu Nàng có ba người anh đi bộ đội trong bài thơ Màu Tím Hoa sim của Hữu Loan được đổi thành Nàng có ba người anh đi quân đội. Thế nhưng, trong khi hai trường hợp kể trên có thể chấp nhận được, thì việc đổi tựa bản Đường về Việt Bắc thành Đường về miền Bắc không thể chấp nhận bởi vì nó vô lý và vô nghĩa. Bài này được đoàn chuẩn viết khi ông đang ở miền Bắc và đi lên chiến khu Việt Bắc, chứ không phải từ miền Trung hay miền Nam đi ra miền Bắc. Rất tiếc, có thể nói tới 99% những nhà xuất bản nhạc, sản xuất băng nhạc tại miền Nam trước năm 1975 và tại hải ngoại sau này đã quên hẳn tựa đề nguyên thủy của bài hát nói trên. Thiến nghĩ, đây là một sự uý kỵ không cần thiết. Nếu không muốn nói là xem thường tác giả. Năm 1950, chỉ một thời gian ngắn sau khi theo đoàn cứu thương, đoàn chuẩn bỏ kháng chiến để trở về Hà Nội. Tại đây, ông cho phổ biến một số sáng tác có sẵn, đồng thời làm thêm những bản mới. Trong mọi sáng tác của đoàn chuẩn, trừ bản, gửi người em gái, tất cả còn lại đều được ghi tác giả là Đoàn chuẩn Từ Linh hoặc một cách chi tiết hơn, nhạc đoàn chuẩn lời Từ Linh. Từ Linh là một người bạn thân của Đoàn chuẩn, di cư vào năm, năm 1954 và sau đó không ai nghe nói tới ông nữa. Có người nói ông mất vào năm 1987, người khác lại nói năm 1992. Riêng Đoàn chuẩn thì cho biết, dù có ký tên Từ Linh, tất cả mọi các khúc đều do ông sáng tác cả nhạc lẫn lời. Tại sao ông lại ghi tên Từ linh vào tác phẩm của mình là một bí mật riêng tư? Tại Hà Nội, các sáng tác của đoàn chuẩn được nồng nhiệt đón nhận, được nhạc xuất bản nhạc tinh hoa và các đài phát thanh đua nhau phổ biến. Tổng cộng từ năm 1948 tới năm 1956, đoàn chuẩn sáng tác được 16 ca khúc, nhưng chỉ cho phổ biến 10 bản được xem là những tình khúc đẻ đời. Như chúng tôi đã trình bày ở đoạn mở đầu, đoàn chuẩn được xem là một trong ba nhạc sĩ chuyên viết về mùa thu. Sau Đặng Thế Phong và Văn Cao Tuy cùng là mùa thu ở miền Bắc Nhưng thu trong các sáng tác của ba tác giả đều khác nhau Thu trong nhạc của Đặng Thế Phong là thu tuyệt vọng Như ông viết trong bản giọt mưa thu Ai nức nở thương đời Châu buông mau Dương thế bao la sầu Còn thu trong nhạc của Văn Cao là tiếng kêu khắc khoải Của những tâm hồn cô đơn Như trong bản buồn tàn thu Ai lướt đi ngoài sương gió Không dừng chân đến em bẽ bàng, Đêm mùa thu chết nghe mùa thu rớt rơi theo lá vàng thu của đoàn chuẩn thì trái lại là thu quyến rũ thu của trời xanh của những tảo áo xanh những lá thư tình màu xanh của gió lộc mây ngàn cho tới lúc ấy hình như chưa có một nhạc sĩ nào đem lại cho mùa thu những dáng nét tuyệt mỹ những thơ mộng êm đềm như đoàn chuẩn cũng lá vàng rơi tan tác cũng những cánh chim ngập ngừng những sao mùa thu của đoàn chuẩn đáng yêu quá hay vì ông yêu người nên yêu cả mùa thu với bao tà áo xanh đây mùa thu hoa lá tàn hàng cây đứng hững hờ lá vàng từng cánh rơi từng cánh rơi xuống ầm trên đất xưa gửi gió cho mây ngàn bay gửi bướm muôn màu về hoa gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư về Còn nhiều đập hương xưa tìm bóng Nhưng thôi tiếc mà chi Chim rồi bay Anh rồi đi Đường trần quên lối cũ Đời đời mãi tình khôn thương lòng Line in and bite. chàng màu xanh lá thư về đây với cô chân sẵn Đoàn chuột là con người hào phóng điều đó không đáng ngạc nhiên bởi ông xuất thân là công tử thành phố cảng. Ông còn là một con người đa tình, đa tình theo nghĩa văn nghệ. Việc này cũng chẳng có gì đáng trách và đã được chính đoàn nhân xác nhận và thông cảm. Nhưng có một điều mà có lẽ sau này một số người phải ân hận vì trước kia đã nhìn đoàn chuẩn với một cặp mắt thiếu chân trọng. Đó là những người cho rằng ông là con nhà giàu làm nhạc để mà chơi. Phải đợi tới sau năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn khi nhạc của ông bị cấm hát tại miền Bắc và được phổ biến sâu rộng, được yêu mến trong giới ca sĩ, trong tầng lớp trí thức, sinh viên học sinh ở trong nam, những người nói trên mới nhận ra rằng đoàn chuẩn không làm nhạc để mà chơi như họ đã nghĩ. Có thể khi ông học nhạc, ông chỉ học để mà chơi, nhưng sau khi bước vào lĩnh vực sáng tác, ông đã sáng tác với cả tâm hồn. Thu đi cho lá vàng bay, lá rơi cho đám cưới về ngày mai người em nhỏ bé ngồi trong thuyền hoa tình duyên đành giựt có những đêm về xa đời sao buồn chỉ mấy đã vội chi men rượu nhấp đôi môi mà phung phi đời em không tiếc nhớ là đồ muôn chiều ôi trao, là uối phải chăng là nước mắt người đi em, em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 Kuilen, hoa trời Thôi thế từ nay như lá vàng bay tình lỡ rồi. Thuyền dài xa bên vắng người ơi. Hương rừng tàn tàn. Laat mij laag rijden, choar dan thuyền Chim sâu đại dương, một đêm nổi sóng. Tip hier maar zie, daag, daag, daag, Kijk okay. okay. EN Taze oude. Nu mỗi mùa thu khi la van bay về cuối trời, là mùa anh nhớ sáng tác sau cùng trong số mười tình khúc của đoàn chuẩn đã được ông viết vào năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu đó là bản gửi người em gái viết cho một người con gái đã di cư vào nam năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn lại thêm một giai thoại đẹp và buồn về cuộc đời và sự nghiệp của công tử thành phố cảng người nghệ sĩ tài tử đáng yêu đã để lại cho chúng ta những bản tình ca buồn xuân xinh xinh, Ik wil niet đi chưa đã đau đành đường